Tào Tháo, Thánh Nhân Tê Tiện, tác giả, Vương Hiểu Lõi, do Diên Vị diễn đọc. Quyển Năm, chương 70, Tào Tháo, Lưu Bị uống rượu luận anh hùng. Sứ giả Quang Trung hả hê ra về, mối đe dọa phía Tây Hứa Đô cũng đã được hóa giải. Vị ký Phụng Chỉ đi Sứ Ích Châu cũng thắp lên tia hy vọng cho việc bình định Kinh Châu. Ai ngờ vệ ký chưa rời khỏi hứa đô được mấy ngày Đã xuất hiện một tin vui bất ngờ Lưu biểu phái tòng sự Hàng Tung đến hứa đô triệu Kiến Từ sau trận chiến tại huyện Dương năm ngoái Hai nhà Tào lưu Tuyệt giao Chuyến đi của Hàng Tung không nằm ngoài mục đích hàng cắn quan hệ Thì ra Cha Tung sách là phá lộ tướng quân Tôn Kiên Năm đó chết dưới tay thái thú Giang Hạ Hoàng Tổ Nay Tung sách đã bình định Giang Đông chuẩn bị đánh chiếm phía tây một là muốn giết hoàng tổ báo thù cho cha hai là muốn chiếm vùng đất hiểm yếu thượng du kinh tương tôn sách thắng lợi liên tiếp sĩ khí hừng hực lưu biểu sợ hắn câu kết với tào tháo tào thành thấy gọng kim nên vội phái hạng tung đến thuyết khách xa thân gần đánh mạnh tách yếu hộp hai bên cùng nắm đằng chui sự việc có cơ sở thương lượng tào tháo né tránh những vấn đề cụ thể Đầu tiên là hậu đại Hàng Tung, đích thân tiếp kiến, ban yến tiệc, rồi mời một số danh sĩ hứa đô như Khổng Dung, Hy Lự, Tuân Diệt, Tạ cay lần lượt đón tiếp, dần tấu lên triều đình, ban dông ta chức thị trung để tỏ lòng hảo hữu. Hàng Tung ngạc nhiên cảm tạ ân đức, luôn miệng nói quay về sẽ khuyên lưu biểu quy thuận triều đình, đoạn tuyệt với Trương Tú. Mâu thuẫn với các thế lực các cứ đã được hóa giải. Hứa Đâu không phải lo lắng về sau. Tào Tháo có thể sẵn tay chuẩn bị cho chiến trận, tích trữ lương thảo, sửa chữa khí giới, huấn luyện quân đội. Tất cả đều được tiến hành một cách chu toàn Các tướng lĩnh Tào quân không ngại khó, ngại khổ. Mọi việc đi vào nề nếp. Tình hình chiến sự tương đối lạc quan. Bản thân Tào Tháo tranh thủ lúc rảnh rỗi. Dẫn đám môn hạ đến phủ ẩn sĩ trần Ký. Nay bàn thiên hạ đại sự. Mai luận kế sách trung hưng. Vài lần quấy quả như vậy khiến Trần Kỷ không còn cách nào khác, đành phụng mệnh những chức đại hồng lư. Ngày nọ, Tào Tháo lại dẫn Quách Gia đến Trần Phủ bay kiến. Mãi tận giờ ngọ mới cáo lui. Vừa ra khỏi cửa Trần Phủ, một cơn gió lạnh thổi qua. Tào Tháo ngẩn đâu, thấy bay đen xám xịt. Quách Gia than phiền. Trận mưa xui xẻo này đã xói xả cả đêm qua, hôm nay lại tiếp tục. Lương thực tích trữ ở các nơi còn chưa chuyển đến. Mưa lúc này làm lỡ dở hết lộ trình Minh Công mau về phủ, kéo ướt hết. Tiểu tử người trẻ người non dạ. Không hiểu gì về thời tiết. Tào Tháo vừa ngẩng nhìn trời, vừa cười nói. Nhà nông có câu, sáng trong đông nam, tối trong tây bắc. Mây đen còn xa lắm, chúng ta cứ thông thả. Mấy khi được một ngày mát mẻ thế này. Sai người đến đô đình, trường lệnh hôm nay. Không luyện binh. Để quân sĩ nghỉ ngơi một ngày Hôm trước Ái thê Chu Thị đã sinh cho Tào Tháo Thì một đứa con trai Đặt tên là Tào Quân Vì thế nên hai hôm nay Ông vô cùng phấn khởi Quách gia vội nịnh Người ta nói rộng đi có mưa Hổ đi có gió Tiểu công tử chào đời Đã mang theo mưa Chắc chắn sau này làm nên nghiệp lớn Lý đầu ra chuyện hay kho như người nói Tào Tháo ngoài miệng gạt vắt Nhưng trong lòng hả hay Quay đầu nhìn ngôi nhà mới tin của Trần Phủ. Khi mới đến hứa đâu quan cảnh ra sao? thấy sự chiến loạn mười nhà thì chính nhà bỏ trống. Bây giờ ngươi xem, xe ngựa đầy đường, lại xây thêm bao nhiêu nhà to phủ đẹp, hệt như đang nằm mơ. Ông nói rồi hướng mắt về phía đông cửa phủ. Đằng sau đó là nhà Lưu Bị. Tao tháo bỗng miệng cười. Phụng Hiếu, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi, chúng ta đến thăm Lưu Bị tai to. Ngươi thấy thế nào? Theo ý tài hạ không đi thì hơn, Lưu huyền Đức là kẻ uy hàng. Ban cho hắn phủ đề ở đâu, đã là ân sủng lớn lao. nay mình công đến thăm, e rằng chưa tướng gì nghĩ. Nếu nhất định phải gặp, truyền đến mạc phủ nói chuyện cũng vậy cả thôi. Quách gia ăn nói nở chừng, thật ra vẫn ngờ vực Lưu Bị. Cũng đâu phải chuyện gì to tác, suy cho cùng cũng đều xưng thần trên đại điện. Sở dĩ Tào Tháo muốn đi bằng được, một vì thích nói chuyện với Lưu Bị. Hai vị muốn kiếm cớ gặp Quan Vũ, xin lỗi về chuyện đổ thị, nếu Triệu Lưu Bị đến phủ thì sẽ không gặp được Quan Vũ. Quách gia thấy Tào Tháo không nghe lời khuyên, liền đưa mắt ra hiệu cho bọn khứa chữ, đám thị vệ hiểu ý nhanh chóng tiến lên phía trước, đi theo Tào Tháo. Nào ngờ vừa đến trước cửa phủ Lưu Bị, liền thấy mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, lại thấy mấy tên nô bọc lũ lượt nói đuôi nhau, gánh từng thùng phân, từ gỡ tay vào, Tào Tháo vội đưa tay che mũi. Lưu bị làm trò quái quỷ gì đây cả phủ hồi thúi ngọt ngạt thế này dù gì đây cũng là hứa đâu còn ra thể thống gì nữa hứa chữ ngăn một tên nô bọc đang gánh phân trên vai dò hỏi hắn vừa nghe danh tư không đương triệu liền sợ run lấy bẫy, đặt hai thùng phân xuống rồi lập cặp quỳ bái khởi khởi bấm đại nhân tướng quân nhà tiểu nhân lúc rảnh rỗi làm mấy ô đất trong vườn phủ hai hôm nay đang bận rộng trồng rau trồng rau sao tào tháo nửa cười nửa miếu Hắn thà ngày ngày trồng rau, chẳng lẽ không lo việc trong danh trại sao? Tên nô bột đáp, việc luyện binh đã có nhiều vị tướng quân quan Tương, Đốc Thúc. Trong phủ có hai vị tiên sinh tôn giảng lo liệu. Tướng quân nhà tiểu nhân dù sao cũng không có việc gì làm, trồng rau coi như để giải sau Nghe hắn nói vậy, Tào Tháo cảm thấy hài lòng, Lưu Bị tự biết đang ở vào thấy khó xử. Ngày ngày đóng cửa trồng rau giải sau xem ra người này vừa hiếu chuyện, vừa không có tham vọng cao xa coi như kẻ đáng dùng tên nô bọc xưa nay chưa từng gặp quan lớn nên muốn khoe cái sự không ngoan của mình liền nịnh bợ tướng quân nhà tiểu nhân nói tào công là trụ cột của đại hán vị quan anh minh bậc nhất mấy ngày trước tướng quân còn nói với tiểu nhân chọn mảnh rau xanh non nhất dân ngài nếm thử chính vì vậy bọn tiểu nhân mới tất bật tưới tắm chỗ phân này là lấy từ dân làng kiếm mười mấy thùng cũng không dễ dàng nếu không tưới phân ngài ăn sẽ không ngon miệng nô tài to gan, ăn nói sằng bậy, hứa chữ vuông tay định đánh, dừng tay, hạ tắt với sơ so đo với kẻ lỗ mãn thất học. Lần này Tào Tháo có vẻ rất vui, chẳng buồn bận tâm kẻ khác nói gì, dơ tay che mũi dặn dò tên nô bọc. Vào báo với tướng quân nhà ngươi, nói lão phu đến, phủ nhà các ngươi thói quá không thể vào được. Nhắn tướng quân nhà ngươi lát nữa đến phủ Tư Không, lão phu muốn uống rượu hàng huyên với ông ta. Khoan. Dặn ông ta tắm rửa sạch sẽ Thay y phục rồi hãy đến Đi đi Dặn dò tên nô bọc xong Tào Tháo và Quách Gia lên xe dậy phủ Đi được nửa đường Mưa bay lất phất Nhưng khiến ông người thư thái dễ chịu Về đến phủ vừa lau khô y phục Trưởng sử lưu đại bấm báo lưu bị Đang vội vàng chạy đến Tào Tháo bật cười Tên tai to này đến cũng nhanh thật Dẫn huyền đức đến hoa viên Sau nhà bày về món trung đình ta muốn uống rượu trò chuyện cùng hắn nói rồi tào tháo kéo tay quách gia ngươi cũng không bận mau tới gấp vui trong phủ bên công tại hạ nào dám kêu người đến thì cứ đến khách sáo gì chứ tào tháo không nói nhiều liền kéo tay quách gia cùng đi tào phủ là tư dinh lớn nhất ở đâu nhưng không trang hoàng lộng lẫy không thể bị với phủ tam không khi còn ở lạc dương tào tháo chủ trương tiết kiệm tuyệt nhiên không dùng ngọc ngà châu báu Càng không dựng non bộ liên trì, gọi là hoa viên chẳng qua cũng chỉ đắp một đồi đất trên bảy đất trống. Dựng cái chòi nghỉ mát, xung quanh trồng vài cây xanh. Người hầu đi đi lại lại, bưng món nhắm lên. Tào Tháo và Quách Gia vừa ngồi xuống cầm chung rượu, thì thấy lưu đại dẫn lưu bị đến. Lưu huyện đức thân cao bảy thước, hào hoa phong độ, đầu đội mũ tiết trụ. Chỉ còn tóc phía trước, Phần tóc phía sau không chạy để xỏ sao gáy, phất phơ tiêu diêu tự tại. Vẫn bộ áo màu vàng nhạt thiêu hoa bằng chỉ vàng, áo trong trắng buốt. Trên rộng dưới ôm vô cùng kín đáo. tay áo rộng thung thinh, càng tăng thêm vẻ nho nhã. Phần eo bộ túi vải đen. Nhưng dưới sườn cài cúc hầu điệp. Tua dài rủ xuống tận đầu gói. Lưu bị, mặt mũi tuấn tú, răng trắng môi đỏ. Khoác thêm bộ y phục lạ lung đứng giữa cảnh sắc đào liễu phất phơ tiêu diêu như tiên dáng trần huyền đức đến rồi ư buổi tiệc nhỏ hôm nay không cần câu này mau lại đây ngồi tào tháo nét mặt rạng rỡ rót cho lưu bị một chung đầy lưu bị khiêm nhường ngồi xuống nét mặt luôn cười mỉm mai sao trong nhà phòng sẵn bộ y phục dự tiệc này bằng không tài hạ tắm rửa e không còn bộ nào thơm tho để mặt Đi dự tiệc cũng phải có y phục riêng, tao tháo cười thầm tên bán giày cỏ, mà cũng câu nệ không đâu, bèn chăm chọc. Người phóng khoáng như ngươi, rỗi việc ở nhà làm phường, khiến nửa thành hứa đồ ngập mùi hôi thúi. Cha con trần lão làm hàng xóm với ngươi, cũng thật xui xẻo. Ngươi không sợ thối, nhị vị phu nhân chẳng lẽ cũng chịu được sao? Ba tháng chịu khổ tại thành hà Bì, họ thang phiền nhiều. Tại Hạ đã để họ dẫn con, đến ở chỗ mi chút về nhà ngoại cho ngui giận. Bây giờ chỉ còn một mình, chẳng ai chê cười. Thật ra, Tài Hạ vốn sức thân từ nông thôn. Dẫn binh đánh trận, so sánh được Minh Công, quyết đón anh Minh. Thơ phú càng dốc đặt cát mai. Lúc sẵn rỗi chỉ biết làm phương trong sao. Lời lẽ của Lưu Bị vô cùng khiêm nhường. Tào tháo nhìn con người này bằng ánh mắt tò mò. Hắn tuy sức thân hạ đẳng, nhưng trao chuốt hơn quan lại quyền quý. Kết giao toàn hàng quý tộc. Nếu nói Lưu Bị là một kẻ phong lưu, lấy đầu ra người phú quý? Từ trồng rau trong vườn nhà Con người này thật thú vị Yên lặng một hồi Quách gia nói chen vào Tàu công là đại thần đương triều, Lưu sứ quân cũng có địa vị cao quý Hạng tế tủ như tại hạ được ngồi ở đây Quả là vinh hạnh Xin cung kính càng trước Khoan, lưu bị xua tay Mỹ tủ thường đẳng, uống theo cách này Đâu còn thú vị Phụng hiếu thứ lỗi cho ta đường đột Ta thấy chiếc quan của ngài có chữ tủ Ngài biết đây là loại rượu gì chăng Quách gia nghe dạy Mới quan sát kỹ rượu trong chung Thấy rượu này không được trong vắt Bèn cười nói Đây là rượu lễ sao lưu bị cười kha Tàu Công là đại nhân vật há có chuyện đại khách bằng lù rễ ư Tào Tháo cũng cười Phụng Hiếu cũng có lúc thiếu hiểu biết Ông nói thử xem Quách gia khẽ nhấp một ngụm Vị ngọt lan tỏa trong miệng Nhưng vị rất đậm đa Tuyệt đói không phải loại rượu lễ bình thường. Đây rốt cuộc là rượu gì? Lưu bị vứt nhà trầm râu. Nếu ta đón không nhầm thì đây là ngự tủ cung đình ở Lạc Dương. Có tên là Nồng Hương Lễ. Không sai, tào tháo mỉm cười gật đầu. Có được rượu này quá thực không dễ. Lão phu cất giữ đã lâu. Tên ma men đinh sung mấy lần mở miệng xin. Nhưng ta không cho. Huyền Đức phải chăng đã được nếm thử? Ngự tủ trong cung tại hạ nào có phúc được hưởng chỉ là khi học trong phủ lưu thượng thư có nghe người ta nói đến lưu bị từng học trong phủ lưu thượng thư cùng công tôn toản từ khi trung hưng đến nay trong cung có hai loại người tủ nói danh nhất một là xa điếm ở nam dương hai chính là nồng hương lễ này tào tháo bóng cười lớn huyền đức quả là hiểu biết hơn người năm xưa quan vũ đế khởi binh ở nam dương tụ họp đám anh hùng hào kiệt tại quán rượu lúc đó binh đao không đủ đánh trận phải cởi trâu Thay ngựa, chứ đừng nói đến cờ thống sói Vừa hay ông chủ của quán rượu cũng họ lưu. quan phủ đế đã mượn cờ quán rượu làm cờ thống sói Rượu vùng đó có tên Sa Điếm từ đây. Quách cha cũng sức thân thế gia ở Vĩnh Châu nhưng chưa từng nghe qua chuyện này, liền hỏi. Vậy rượu nông hương lễ thì sao? Lưu bị nói. Đây cũng là rượu cống được quan phủ đế khăm điểm. Khi thảo phạt vương xương ở Hà Bắc, ngài đã từng được uống nghe các bầu lão kể lại đây là rượu hỉ trong hôn lễ của quan phủ đế và quách hoàng hậu Ngày say xưa uống còn cao hứng làm bài phú đất thiên được uống rượu ngon được hiền tài trợ hán ta hương rồi rượu ngon giúp ta bền gan vững chí công dài gây dựng ta phong thưởng trời xanh chứng giám cho lời ta tiền nhân phong lưu thật khiến hậu nhân ngưỡng vọng quách gia thầm nhũ lưu bị này tuy không thông thạo kinh thư nhưng lại sành chuyện xưa của các bậc đế vương. Tào Tháo chẳng bận tâm nhiều đến vậy. Huyền Đức nói rượu này không thể tùy tiện uống. Người có cách nào hay? Nói thử xem. Lưu Bị đứng dậy. Khi nãy, ông đã thấy bên trời có cây mai um tùm. Lá vương đứng tận mái trôi. Phía trên, còn mấy quả mai xanh tròn, ung ủng. Ước sườn sượt, ông với tay hái xuống, rồi quay người nói. Hôm nay tiết trời ẩm ướt, sao Minh Công không đốt lò sưởi Cho thêm mấy quả mai xanh vào chung, rượu đậm lại thêm vị chua của mai. Há chẳng phải càng tuyệt hay sao? Hay, cứ làm theo ý huyền đức. Lệnh vừa truyền đi, đám chai nhân mang lòi sưởi bằng thang. Đặt trong chòi dọn vào rượu và đổi một chiếc nậm to hơn, sau đó cho thêm mấy quả mơ xanh vào. Lát sau hơi ấm tỏ ra nghi cúc vị chua chát của mơ xanh hòa quyện trong rượu. Ba người vui vẻ nếm thử, trong vị ngọt xen lẫn vị chua, trong vị chua quyển chúc men cay. Quả là mùi vị đặc biệt Vài chung rượu ấm bụng Ba người say sưa hàng huyên Ngay cả quách gia cũng không còn gì lăng tăng Đang vui thì lưu đại đội mưa chạy đến tay còn cầm triện thư Khải bấm tàu công Thiên tướng quân lưu phục gửi thư cho ngài Lưu bị định đứng dậy cáo lui Thì tàu tháo ngăn lại Huyền Đức cũng đâu phải người ngoài Sao phải tránh đi Phụng Hiếu đọc nghe xem Quách gia đón lấy thư rồi đọc Thì ra Vương Tử Phục ở Kinh Sư Vô Công rỗi ngày, muốn Tổng quân lập công. Khẩn cầu Tàu Công, phái ông ta thống lĩnh tiên phong. Chống Viên Thiệu, vào ngày khởi binh, Tàu Tháo nghe xong, im lặng hồi lâu, mới lẩm bẩm. Xem ra, tranh chấp giữa ta và Viên Thiệu đã không còn là bí mật. E rằng người khắp thiên hạ đều đã đón được. tấm lòng của Vương Tử, Lão Phu xin nhận, nhưng ông ta là hậu dạy tông thất. Không nên vận thiết giáp cầm binh khí, dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Ta không thể chấp nhận việc này Đây chỉ là lý do công khai, còn lý do khác không thể nói rõ. Tào Tháo tuyệt đối không muốn để người trong gia tộc lưu thị lập công, phân chia địa vị với mình Lời Minh Công nói chí phải, quốc gia hiểu rõ tâm tư của Tào Tháo, hắn lại thêm vào. Phương tứ phục, dù đã từng đánh trận nhưng Xi si cho cùng vẫn là con cháu quý tộc. Dùng người này chế cự cường địch, kiểu gì cũng hỏng việc. Tào Tháo gật đầu, nếu đã như vậy, phiền phủng hiếu thay ta đáp lời lưu phục. Nói đã nhận ý tốt của ông ta Nhưng chuyện làm tiên phong nên thôi Bảo ông ta trợ giúp nguy nhượng Phòng thủ kinh sư Người này tự do mình giỏi giang Tính khí kỳ quái Nói chuyện phải nhã nhặn Khéo lỡ một chút Và rõ Quách gia liền đứng dậy đợi mưa đi cùng lưu đại Quách gia đi khỏi Trong chòi chỉ còn lại tào tháo và lưu bị Bức thư của lưu phục đã khiến ca hai cục hứng. Như thế Kéo họ về hiện thực Từ men rượu nồng say Hai người cúi đầu uống rượu một mình đắm chìm trong những tâm tưởng riêng hồi lâu tào tháo đột nhiên hỏi huyền đức biết Nồng hương lễ ra đời ở đâu không lưu bị cười xò so, nếu tề hạ nhớ không nhầm thì là ở huyện chân định huyện chân định quận trường sơn ký châu tào tháo thóc ra mấy chữ này một cách nặng nề đó là địa bàn hà bắc nếu không thắng phiên thiệu đừng nói không thể truyền đạt chiếu lệnh của triều đình mà ngay cả ngự tửu trong cung cũng không được uống chớ thấy lưu bị vẻ ngoài cười nói hỉ hả Mấy ngày nay ở nhà trồng rau, thực chất là đang cất chốt một bí mật hệ trọng. Đột nhiên Tào Tháo gọi đến uống rượu, lòng đã sinh nghi. Chẳng qua, đến cũng chỉ góp vui lấy lệ, giờ đột nhiên thấy Tào Tháo chuyển chú đây. Tâm trạng như ngồi trên đống lửa, luôn bị quấy cầm mặt, không dám thở mạnh. Hai người ngồi đối diện hồi lâu. Lại nghe thấy tiếng sấm đùng đoan, mây đen ụng ụng kéo đến từ phía đông nam. Theo sau là từng cơn gió lạnh thấu xương, sấm nhật liên hồi cơn mưa lất phất bỗng chốc hóa thành một trận cuồng phong cây cối trong vườn lắc lư ngã nghiêng lưu bị đưa mắt nhìn ra ngoài thấy đằng xa xuất hiện cơn lốc xấy cuồn cuộn vội chỉ cho tào tháo minh công đằng kia đang có lốc xấy chúng ta mau tránh thôi tào tháo vẫn uống sụn một mình không buồn ngước lên đại trưởng phu đi khắp thế gian đau thương gom giáo còn không sợ huống hầu là một trận cuồng phong lưu bị muốn tìm cớ để rời đi nhưng thấy tào tháo không suy xiển Lại tiếp tục khuyên Minh Công lẽ nào không biết Lốc xoáy này sinh ra mỗi dịp rồng thần thăng thiên Cuốn tròi nhà cửa cây cối trên mặt đất Vẫn nên tránh đi thì tốt hơn Rồng sao Tào tháo không hề sợ hãi mà còn cười lớn Lão phu sống hơn 40 năm Mà vẫn chưa từng thấy Suốt cuộc rồng có hình dáng thế nào Lưu bị nói như thật Rồng biết biến hình to hoặc cuộn mình nhỏ lại Biết bay lên trời cao Cũng có thể ẩn thân tức khắc Biến to có thể khâu phong hoáng vũ Tiếng nhỏ có thể ẩn phục tan hình Bay lên trời cao hòa mình trong vũ trụ Ẩn dưới hạ giới có thể vẫy vùng Cùng sống lớn Không đúng, không đúng Tào Tháo đặt chung rượu xuống rồi đứng dậy Đây đều là hư ngôn Ta từng đọc luận hành của Vương Xung. Trên thế gian này chẳng hay có rong Lưu Bị không nghĩ vậy Tin tưởng trên trời có thanh long, bạch hộ, chu tước, huyền vũ Nên dưới đất cũng có long, hổ, tước, quy Lời huyền đức nói sai rồi Thanh Long dẫn qua, do người ta lặt tên, hổ tước, quy tứ hải đều có, nhưng đã có ai tận mắt thấy rồng? Tào Tháo bước mấy bước đến rìa trời, đưa mắt nhìn đất trời mênh mông, mưa gió cao xích, thổi ướt tà áo, im lặng một hồi, đột nhiên quay người lại, cao giọng nói: Thiên địa chi tinh, dĩ nhân vi quý. Ngày trước, Tần Thí Hoàng bình định sáu nước, được mệnh danh là Tổ Long. Vậy ngài là chân Long cởi sấm thăng thiên hay sao? Rồng thừa cơ biến hóa. Giống như người chi lớn tung hoành tứ hải, rồng ngập vào sóng lớn, giống như người nhẫn nhịn khó khăn, che giấu tài nghệ. Ta thấy rồng thật sự không phải là thứ hư ảo, mà chính là anh hùng, hoặc lộ hiện ra ngoài hoặc ẩn tàng dấu thân trên thế gian này. Lưu Bị nghe đến bốn chữ che giấu tài nghệ, sợ toát mồ hôi hột nghĩ Tào Tháo đã nhận ra điều gì đó. Nhưng liếc thấy ông nét mặt hưng phấn, sống lòng trào dân, không giống đang thăm dò mới yên tâm cung kính nói. Minh Công quả là cao kiến, cao kiến. Tào Tháo ngửa mặt lên trời cười lớn, cầm chung rượu cạn một hơi, rồi vỗ vai Lưu Bị nói. Huyền Đức, ông thấy trong thiên hạ này, ai xứng với hai chữ anh hùng? Lưu Bị bị Tào Tháo bất ngờ, đập mạnh vào vai sức ngã ra bàn. Thầm nghĩ, ông ta hỏi như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào đã nghe được điều gì rồi sao? Lẽ nào ông ta nhận ra mình đang che giấu tài gậy Tào Tháo vẫn cười, ở đây chỉ có hai người. Ông nói ta nghe cứ việc thẳng thắn Anh hùng thời nay chính là Minh Công Ngài phụng mệnh thiên tử đệ Ấy chớ nói ra Thiên hạ này còn ai xứng với hai chữ anh hùng lưu bị trong lòng hoảng sợ Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tươi cười Cầm đũa gấp một miếng vừa nhai vừa nói Viên thiệu ở Hà Bắc Bốn đời làm tam công Môn sinh cố sự rải khắp thiên hạ Độc chiếm bốn châu, ký, thanh, u, tịnh Thuộc hạ tinh binh tướng giỏi Điếm không cậy xiết Liệu có được coi là anh hùng không Tào tháo xua tay Phiên bản sơ thừa hưởng đức trạch của tổ tiên Chẳng tài cán gì Ngày trước thích dụng mưu kế Nhưng thiếu quyết đoán, Để đóng trác vào kinh khiến thiên hạ đại loạn Tuy có binh sĩ tinh nhạy Lương tháo dòi dào, Nhưng lão phu không nghĩ hắn là anh hùng Lưu bị khẽ trao mày Có một người thành danh khá sớm Là bậc hiền lương của phe phái ngày trước Được liệt vào hàng tám vị anh tài Chính là lưu cảnh thăng Trấn thủ kinh tương có được coi là anh hùng hay không? Tào Tháo vất ống tài áo, nét mặt lộ vẻ xem thường. Lưu biểu hữu danh vô thực, mượn trưng tú ngăn cản lão phu tiến lên phía Bắc, lệnh hoàng tổ ngăn cản họ tôn ở phía Đông, dựa vào khôi kỳ, ngăn cản Lưu chương ở phía Tây. Con người hắn chỉ biết nói suông. kẻ như vậy há được coi là anh hùng sao? Tông bá phụ tuổi trẻ, mà nước gọn gian Đông. Thiếu niên anh tài như vậy, có được coi là anh hùng không? Nhắc đến cười này, Tào Tháo cười kha kha. Tôn sách tuy tiếng tâm lừng lẫy giang đông, được người đời gọi là tiểu bá vương. Nhưng thứ nhất dựa vào uy danh của cha là tôn kiên, thứ hai khởi binh là nhờ vào viên thuật. Thằng nhãi này tuổi còn trẻ, hiện vẫn chỉ có thể tính nơi chữ anh hùng thôi. Vậy viên thuật có được coi là anh hùng không? Lưu bị buộc miệng. Tào Tháo càng cười khẩy, chí khí thấp hèn, ngông cuồng phạm thượng. Chúng ta luận anh hùng, nhắc đến kẻ bài Hưng này làm gì? Lưu Bị thật sự không thể nghĩ ra người nào khác. Lại gấp một miếng bỏ vào miệng, như khác gì nhai ngói, nói qua lo cho xong. Lưu Quý Ngọc ở Ích Châu có được coi là anh hùng không? Lưu Chương không có tài trí như cha. Chẳng qua chỉ là con chó giữa nhà, không đáng nhắc đến. Lưu Bị càng lúc càng cảm thấy bất an, ngay người một hồi mới nói lão phụng tiên. Huyền Đức hầu đầu rồi chăng? ngay cả người chết cũng nhắc đến. Tào Tháo lườm mắt nhìn Lưu Bị. Lưu Bị nhìn xuống, Người sống, vậy trưng tú, má đăng, công tôn độ, mấy người này thì sao? Tào Tháo vỗ tay cười lớn, đám người này đều là hạng tâm thương, khó làm nên đại sự. Lưu Bị cười gượng lắc đầu Ngoài những người này ra, thật sự không còn ai. huyền Đức à, lưu sư quân của ta, Tào Tháo bước đến trước mặt Lưu Bị. Ta thấy người vẫn chưa rõ thế nào là anh hùng. Anh hùng lòng ôm chí lớn, đầu ổ mưu hay có sức mạnh khuynh đạo vũ trụ dịch chuyển càng khôn lưu bị ngẩng đầu nhìn con người đang cất giọng sang sảng này phía chân trời ánh sáng nhấp nhón tia sáng ló mắt hắt lên người tào tháo khiến dáng vẻ thấp bé ông ta hiện như bóng quỷ lưu bị nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực của tào tháo tai nghe tiếng sấm rền vang tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực sung lại bậy nói vậy theo minh công thấy ai mới xứng là anh hùng trong thiên hạ này tào tháo cười bí hiểm Đột nhiên vỗ ngực rồi chỉ tay vào ngực Lưu Bị Nói nhỏ Nhắc đến người khác làm gì Anh hùng trong thiên hạ Chỉ có sức quân và tàu mổ Vừa dứt lời tiếng sánh đánh ngang bầu trời Lưu Bị chỉ nghe thấy âm thanh ù ù trong đầu Sợ đến hồng siêu phách lạc Ngồi phịch xuống Đôi đũa trong tay cũng rơi xuống đất Những lời này chỉ là lời nói đùa Nhưng thấy Lưu Bị đột nhiên biến sắc Tào tháo cũng xứng người sao hắn ta lại sợ hãi đến thế Lưu Bị cứ tưởng bí mật bài lộ đại nàng đang đến nào ngờ thấy tào tháo nhìn mình bằng vẻ lúng túng mới vỡ lẽ chỉ là lời nói đùa trên bàn rượu ông vội cúi xuống nhặt đũa vứt ngực nói ôi chao, giỏi chết tài hạ đúng là sấm đánh ngang tay sấm sau tào tháo quay đầu nhìn ra bên ngoài sấm có gì đáng sợ lưu bị lau mồ hôi trên trán vờ tươi cười nói đây chính là thiên thủ long người xưa kể lại khi rồng thăng thiên ẩn thân vào gỗ xét đánh đổ cây là lúc rồng thần cởi sấm lên trời gọi thiên thủ long Tào Tháo nghe Lưu Bị vòng phò vò mãi, vẫn tin trên đời có rồng, bèn nhép mép nói. Ông vẫn khăng khăng tin trên đời có rồng thì ta cũng hết cách, dù sao những chuyện ma quỷ cũng nhiều. Nhắc đến rồng, ta chỉ thấy một câu viết trong tân luận cố hang Đam là chính xác. Lưu Bị thấy Tào Tháo không tri đến cùng, cũng thở phao. Tại hạ, không đọc sách nhiều, không biết ông ta nói gì. Tào Tháo cất giọng nghiêm nghị, tân luận có viết Rồng không có gò nổi trên trắng, Không thể thăng thiên Thánh nhân không có xích thổ Không thể làm vua thiên hạ Với trước chưa hẳn là thật Với sau mới xác đáng Người nói vô tình Người nghe hữu ý Câu nói này chẳng khác gì Thanh kiếm sắc đâm trúng tim đen lưu bị Thánh nhân không có xích thổ Không thể làm vua thiên hạ Dù tài đức tung hoành thiên hạ Chí lớn bình định xa tắc Nhưng ngay cả địa bàn riêng cũng không có Thì sao có thể thực hiện hoài bão lớn lao Lưu bị vừa sợ vừa thẹn tựa vào mái hiên để nước mưa lành tạc vào mặt, nén nổi khổ trong lòng, miệng vẫn nói lấy lệ. Lời của người đọc sách thánh hiền, tại Hạ không hiểu hết. tại Hạ vẫn tin trên đời chắc chắn có chuyện rồng thăng thiên, dù chỉ là tiểu long có cò nổi trên trắng nhất định có. Cơn mưa lớn ngất dần, lưu đại dẫn theo mấy nô bọc chạy về. Khủng khiếp thật, trận sắp vừa rồi đã đánh đổ cây trầu trước cửa phủ, nghe nói ngoài thành còn có lốc xoáy, tại Hạ đã mang theo hai chiếc áo tươi, Mời chú công về phòng nghỉ ngơi. Tào Tháo kéo Lưu Bị lại, nói đùa. Đi thôi, chúng ta vào trong uống tiếp. Hôm khác sẽ tìm con rồng của ngươi. Lưu Đại lại nói. Vừa rồi tiên sinh Tôn Càng, phái xe ngựa đến, nói thời tiết không tốt. Mời sứ quân, mau giống hồi phủ. Lưu Bị như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng được giải thoát. Vòi chắp tay cáo từ. Tào Công, hôm nay rượu cũng đã uống nhiều. Ngày khác chúng ta gặp lại. Đám rau của Tài Hạ không biết thế nào. Phần mới rắc coi như công tôi. Tào Tháo vừa nghĩ đã thấy buồn nôn, liền xô tay, ngươi về đi. Làm tướng quân mà không chịu ra mặt, rảnh rỗi hay năng vào danh trại. Chứ đụng đẩy cho mình vân trường. Lưu Bị luôn miệng vân dạ mặc được áo tơi thì sau lưng đã ướt sũng, cũng không biết nước mưa hay mồ hôi. Trong khi Tào Tháo và Lưu Bị uống rượu luận anh hùng, viên thiệu ở Hà Bắc đã đánh tan quân Hắc Sơn. Đám dân đen cơm chẳng đủ ăn, Lại thiếu binh khí, chiến mã Rõ ràng không phải đối thủ của đội quân chính quy Trương Yên đành thêm một lần trốn chạy vào nơi thăm sơn cùng cốc Đứa con trai duy nhất may mắn sống sót của công tôn toản là công tôn tục Muốn đến tình châu, kết giao với bộ lạc hung nâu Nửa đường bị giặc hầu giết chết Vậy là viên thiệu đã giành thắng lợi toàn diện Tào Tháo ở các vùng tự chiến trung nguyên Muốn giữ an toàn cho hứa đâu Nhất định phải sớm quyết chiến với Viên Thiệu Còn Viên Thiệu không bị đám cường địch nhòm ngó xung quanh Nên trận chiến diễn ra Nhanh hay chậm đều có thể tự mình quyết định Xét một cách cục diện Tùy Viên Thiệu đã thống nhất được Hà Bắc Nhưng vẫn còn một số vấn đề nhỏ Đáng lưu tâm Thứ nhất là đám thuộc Hà của U Châu Mục Lưu ngôn Ngày trước Thứ hai Bộ lạc Âu Hoàng còn hoành hành ở Liêu Tây Thượng Cốc Phía bên cánh hữu Bắc Binh Thứ ba thế thú liều đồng công tôn độ, các cứ ở Đông Bắc. Đối với các thế lực nhỏ, chẳng chút tiền đầu này, viên thiệu không cần phải động binh ồ ạt hoặc mua chuột hoặc sắc phong đều có thể giải quyết im thấm. Nếu muốn mở rộng địa bang thì nhất định phải đụng độ Tào Tháo. Theo chủ tâm ban đầu của viên thiệu, từ khi đòi Tào Tháo rời đô về nguyên Thành, hắn đã có ý định giao chiến, nhưng cục diện thay đổi, trở ngại ngày càng lớn. Vì hán diệt không tôn toán chậm hơn Tào Tháo trừ lã bốn một bước, nên dần dần thất thế. Đầu tiên là chậm trễ trong việc lung lạc đám thổ hào, vùng thanh từ lại lỡ mất cơ hội cứu viện Hà Nội. Rồi chậm chân trong việc lôi kéo, thấy lực quan trung, ngay cả bạn cũ lưu biểu cũng không cam kết rõ ràng. Khoảng cách ngày càng lớn, viên thiệu hiểu rõ không thể tiếp tục trì hoãn. Không đợi thu quân về nghiệp thành đã vội triệu tập văn võ bá quan, bàn chuyện nam tiến Bầu không khí trong trướng trung quân trang nghiêm hẳn lên. Các võ tướng thuần phu huynh, nhan lương, văn Xu trương cáp, cao lãm, hàng tuân, ngồi hàng tây. Các mưu sĩ điền phong, thư thụ, quách đầu, phùng kỷ, thẩm phối, tân bình, ngồi hàng đông. Đại tướng quân viên thiệu ngồi nghiêm nghị nhưng vẻ mặt già dặt, giọng nói trầm khang, khiến người khác rung mình. Đại hán ta lập quốc gần 400 năm nay. Vốn triều chính kỳ cương, quốc thái dân an. Từ khi đóng trác vào kinh, tự ý phế bỏ đến nay, thấy lực các cứ bốn phương mưu đồ làm phản, loạn thần tặc tử một lên như nắm, xả tắc lâm vậu thế ngàn cân, treo sợi tóc. Thiên hạ thật sự đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. viên thiệu cố ý dừng lại một chút, nhìn vẻ trang nghiêm trên nét mặt từng người. Mới nói tiếp, như tên nghịch tặc công thôn toản, giết hại lưu ngu, mưu đồ bất chính, trọng dùng ác quan, tàn sát bách tính không qua tấu chương tự ý lập nên những chiếc quan hảo ở ba châu ký thanh truyện còn cấu kết với tạc khấu hắc sơn làm loạn ở đại bắc gần 10 năm nay mai thầy có bản tướng quân thống lĩnh ba quân anh dũng chiến đấu hào kiệt hà bắc chung sức đông long mới diệt sạch đám hung đồ này nhắc đến chuyện bình định hà bắc gương mặt nghiêm nghị của viên thiệu thoáng tỏ vẻ đắc ý đây không chỉ là vinh quang của bản tướng quân của các vị ngồi đây Mà còn là phúc của triều đình xã tắc Trưởng sử điền phong đầu cuối cục nét mặt ủ ê Không bỏ những lời hùng hồn của viên thiệu vào tay Mà mãi nghĩ về chuyện khác Sau ngày công phá dịch kinh Diệt công tôn toản Hành quân chủ bà cảnh bao bí mật đến tìm ông nói Xích đức suy tận Viên vi hoàng ân Nghi thuận thiên ý Dĩ tòng nhân tâm Dựa theo cách nói trong ngũ hành Họ lưu hán thức mệnh hỏa Mà thổ khắc hỏa cảnh bao nói họ viên mệnh thụ há chẳng phải họ viên sẽ thay họ lưu làm hoàng đế hay sao điền phong xưa nay một lòng trung thành với nhà hắn. liền mắng cảnh bao thầm tệ sau này khi nói chuyện riêng với ba người thư thụ quách đâu tân bình mới biết cảnh bao cũng nói với họ những lời tương tự điền phong không bận tâm những lời ngông cuộn đó điều ông lo lắng là cảnh bao dám viết chữ viên vào lòng bàn tay rồi truyền khắp danh trại việc này chắc không phải do viên thiệu sai khiến hắn chứ chẳng lẽ vì đại tướng quân ông vất vả đi theo cũng sắp tâm muốn làm hoàng đế viên thiệu từ từ đi vào vấn đề chính công tôn toản chẳng qua chỉ là một thằng hề tào tháo đương hoang ở hứa đô tự xưng tam công mới là thiên hạ đệ nhất gian tặc hắn nhân lúc thiên hạ phân tranh đục nước béo co uy hiếp thánh giá dời đô đến huyện hứa sau này bá chiếm triều đình giam lỏng thiên tử Lăng mạ vương thất, bại hoại kỷ cương Ngồi ghế tam công lũng đòn trượt chính Mưu hại trung lương Kim kẹp bá quan hạng người không biết trời cao đất dày Không có phép tắc này Không diệt không còn chính nghĩa Không giết thiên hạ sẽ chẳng được thái binh Vậy nên Phiên thiệu đảo mắt nhìn quanh Bản tương quân định khởi binh ở Hà Bắc Để tiểu trừ nghịch tặc tào tháo Biêu đầu thị chúng An ủi tông miếu hang thức Liệt vị thấy thế nào vừa tiêu diệt công tông toản đánh bại trương yên chưa kịp nghỉ ngơi viên thiệu đã lập tức đưa quân xuống phía nam chư tướng và đám phanh sĩ nghe xong xì xào bàn tán ghé lắc người gật nhưng không kịp đáp lời viên thiệu cao mày nhìn điền phong đang cúi đầu im lặng không nói đoán rằng có chủ kiến hơn người liền hỏi trưởng sử có cao kiến gì không điền phong vẫn chìm trong suy nghĩ không nghe thấy gì Phiên thiệu xua tay ra hiệu mọi người yên lặng, rồi lại hỏi. Trưởng sử có cao kiến gì về việc Nam tiếng tiêu diệt Tào Tháo, thì hãy nói ra để cùng bàn bạc. Nói rồi thấy Điền Phong vẫn không phản ứng, Viên thiệu lại gọi, trưởng xử, nguyên hạo huynh. Điền Phong giật mình khi nghe Viên thiệu gọi, buộc miệng hỏi thẳng, chú Công cũng muốn làm hoàng đế sao? Vừa dứt lời, toàn danh trại ai nấy đều kinh ngạc sắc mặt viên thiệu đỏ gay rồi trắng bợt cô nén cơn giận cười gượng nói nguyên hạo huynh chẳng là đang nói đùa với ta chăng điền phong biết mình lỡ lời lập tức cúi đầu lặng thinh Phong ký ngồi cạnh vốn bất hòa với điền phong từ trước chỉ nhăm nhăm tìm sơ hở của đối phương lần này thấy ông ta vô ý nói ra mấy lời như vậy liền lập tức nắm lấy điền phong to gan thanh thiên bạch nhật trước mặt bá quan dám thốt ra những lời sằng bậy Ông nói vậy là có ý gì Điện phong không gánh nổi tội lớn như vậy Vội quỳ xuống phân trần. Không phải thuộc hạ ngông cuồng Hôm trước cảnh bao trứng thuộc hạ Nói chú công sẽ thay nhà hán lên làm thiên tử Thuộc hạ hiểu rõ những lời này Là ngông cuồng phản nghịch Lo lắng trong lòng mới buộc miệng nói ra Lúc đó mọi ánh mắt tức giận dồn cả về cảnh bao Đang đứng ở cửa trứng Cảnh bao thân là hành quân chủ bạ Chưa đủ tư cách cùng ngồi đàm luận Nhưng đứng ở cửa trướng cũng bắt thấy thay nghe thấy điện phong đưa chuyện này ra trước đám đông cánh bao sợ hại quỳ rạp xuống đất lết cối tiến vào đại trứng, miệng rối xích an ổn an ổn thuộc hạ không hề nói những lời như vậy là điện phong ngậm máu phun người người mới là hạng tiểu nhân ngậm máu phun người không đợi Điền phong phân bua với hắn thống xói ba quân thư thụ liền cướp lời sĩ vã những lời đó không chỉ nói với nguyên Hạo huynh mà còn nói với cả ta Ngươi tưởng ta không nhớ chắc. Quách đầu cũng tròn mắt đứng dậy, chắp tay với viên thiệu. Khởi bẩm chúa công, cảnh bao cũng nói những lời này với thuộc hạ. Thật không biết hắn có âm mưu gì. Tiếp đó trương cáp cao lạm, phẩm phối cũng lần lượt hồi báo. Duy dễ có phùng kỹ là im lặng không nói. Viên thiệu tim đập thình thịch. Toàn bộ những lời này quá thật đều do cảnh bao thiêu dệt. Nhưng viên thiệu đã ngầm ưng thuận. Để cảnh bao thử thăm dò văn võ bá quan toàn danh xem ý tứ ra sao. Kết quả không được chư ý, ngoài vài kẻ thân tín như Phùng Kỷ, đa phần đều không tán đồng chuyện viên thiệu lên làm hoàng đế. Điền phong vạch trần chuyện này trước đám đông, nếu cảnh bào nói do hắn suối dục, thì quá thực không có chỗ dung thân. Viên thiệu bóng đang đăng sát khí, tay vinh xói án, đứng dậy. Nghiêm mặt quá, to gan, sao ngươi dám thốt ra những lời đại nghịch bất đạo này. Cảnh bao sợ xanh mặt, nhiều người vạch mặt như vậy, Đùng đẩy không xong lại chẳng dám nói sự thật. Đành gân cổ đến cung. Nhà hán suy vong chỉ là chuyện một sớm một chiêu. Tạc thần tào tháo, không chế thiền tử, tác oai tác quái. Gia tộc tướng quân bốn đời là bậc tam công, uy danh khắp thiên hạ. hao kiệt kha bắt tranh đấu quên minh. Nên kế thừa để vị thống linh thiên hạ. Như vậy bất tính mới ăn cư lạc nghiệp. Nhân sĩ mới có đất dụng chỏ. Đây đều là những lời gan ruột của tài hạ. hỗn sự. Quách đầu trận trừng cặp mắt hung dữ, lời gan ruột ư Ngươi muốn hại chúa công mang tội bất nghĩa sao? Thư thụ đanh thép hơn Thiên tử đại hán phụ ngươi sao? Đại tướng quân phụ ngươi sao? Ngươi đang làm chủ bà cho ai vậy? Đúng là đầu xúc sinh, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa Giết, giết Các tướng thùng phu quỳnh, cao lãm, nhan lương, đồng thanh hét lớn Phùng kỷ thấy vậy cũng vội tỏ thái độ này thiên hạ đại loạn chính là lúc tiêu diệt phản tặc phục hưng xả tắc nhà hán chúa công xuất thân gia tộc công hầu tháp nhuận ân đức triều đình loại nghịch thần tặc tử như tào tháo còn biết vợ tôn thiên tử huống hồ chúa công chúng ta giờ ngươi nói những lời này thật không biết trời cao đất dày phùng Kỷ vốn là kẻ ăn nói giáo hoạt giờ người nói những lời này ám chỉ nói ra quá sớm chứng tỏ hắn cũng không phản đối là cố ý muốn viên thiệu nghe viên thiệu lúc này đâu còn tâm trí nghe phùng kỷ nịnh nọt sợ bá quan tiếp tục bức ép cảnh bao sẽ phun ra hết bèn tức giận đập tay xuống án sói, người đâu lôi hắn ra chém đầu cho ta cảnh bao bò nhòi ra đất đại tướng quân tha mạng là căm miệng viên thiệu vội ngăn lại không cho phép ngươi lại nhảy những lời ngông cuồng phùng kỷ hiểu rõ ẩn ý hắn vội với chiếc ghế đập vào đầu cảnh bao khiến hắn xa sầm mặt mày Những lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra, đã mơ hộ thấy mình đang bị mấy võ sĩ kéo ra khỏi trứng. Tên tiểu nhân này, dám để chúa công vào chỗ bất nghĩa, thật khiến ta tức chết. phong kỹ chống nạnh, vừa nói mấy câu, rồi mới đặt ghế xuống tiếp tục ngồi. Viên thiệu chán nản ngồi xuống, thở dài đánh thược. Thấy điện phong vẫn quỳ dưới đất, trong lòng vừa tức giận vừa không biết xử trí ra sao, vẫn phải tỏ vẻ tươi cười. Nguyên Hạo mau đứng dậy. Mày có huynh vạch trần trước mọi người, bằng không những lời ngông cuồng này, trường ra ngoài, sẽ tổn hại đến danh tiếng của bản tướng quân. Điền Phong ngẩng đầu, câu giọng nói, mong đại tướng quân lấy viên công lộ làm cương, lấy muôn dân trăm họ làm trọng. Tuyệt đối không được ăn ở hai lông, xin hãy cẩn trọng. Viên thiệu thấy Điền Phong vẫn nói tiếp, mất hết kiên nhẫn. Bèn xưa tay nói, không cần nói những lời này, đều do tên tiểu nhân bịa đặt gia tộc bản tướng quân bốn đời làm tam công há có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo sao điền phong bán tính bán nghi ngồi xuống nói ngờ vượt càng tăng thêm vốn vị viên thiệu muốn hỏi ý kiến của ông về chuyện nam tiếng, nào ngờ xảy ra chuyện vừa rồi cho rằng chắc chắn điền phong sẽ cự lại nên không hỏi nữa mà dõng dạc nói ta muốn đem quân chinh phạt nghịch thần tào tháo chư vị có ý kiến gì không tuyệt đối không được tổng giám quân thư thụ phản đối đầu tiên Vừa tháo phạt công tôn, bao năm sức binh, hao tổng sức dân. Lương khố cạn kiệt, thế má tạp dịch tăng cao là nỗi lo lớn của Hà Bắc. Trước mắt cần để binh lính nghỉ ngơi, phổ về bách tính, soạn táo chương dân lên thiên tử, bấm báo chuyện tiêu diệt công tôn. Nếu tào tháo chặn táo chương, cắt đứt con đường ngôn lượng của ta, đại tướng quân có thể tiến vào lê dương, bao vây Hà Nam. Đóng chiến thuyền, sửa sang binh khí. Điều động kỵ binh tinh nhạy, chiếm vùng điểm. Khiến Tàu Tháo đứng ngồi không yên Chúng ta đợi quân địch mệt mỏi Rồi tấn công như vậy mới chắc thắng Chưa dứt lời Quách đồ đã lên giọng phản đối Giám quân Tài hạ xin hỏi một câu Bao vây Hà Nam bằng cách nào Việc chiếm vùng điểm cần bao nhiêu binh mã Nếu vượt Đại Hà giao chiến trên địa bàn của Tào Tháo Khó khăn chồng chất Đường xá cách trở Binh sĩ ít ỏi Không thể thu được thắng lợi Lãng phí thời gian chi bằng sức binh ồ ạt, Giống trống nhất Tây ào xuống tiêu diệt tào tháo hai mắt viêm thiệu sáng sực công tác tán đồng vì sức binh ư thuộc hạ tán đồng nói rồi quách đồ đứng dậy cung kính phái lại cao giọng trình bày binh thư có viết binh lực ta gấp mười lần địch có thể bao vây chúng binh lực ta gấp năm lần địch có thể tấn công chúng binh lực ngang nhau có thể giao chiến nay vừa vào uy phong của minh công hợp sức hạ sóc tăng cường quân đội tháo phạt tào tháo dễ như trở bàn tay giờ không tranh thủ thời cơ sau này khó lòng đối phó lý luận của công tác thật nực cười thư thủ phản bác Hà bắc màu mỡ phì nhiêu bách tính sung túc hai châu dự diện vốn nhiều tai ương chân chúng nằm than quân ta bình định có thể cây cao gói ngủ địa bàn trung nguyên của tào tháo nhiều tai họa rập rinh nếu có thể kéo dài thế giằng co quân ta tất ngày càng mạnh quân tào tất ngày càng yếu Vậy mà, ông lại nói, giờ không tranh thủ thời cơ, sau này khó lòng đối phó. Rõ ràng không thỏa đáng. Viên thiệu chen ngang. Ta thấy chưa hẳn, lời của công tác cũng có lý. Thư thủ thấy vô lý, viên thiệu lại thấy có lý. Viên thiệu tận mắt chứng kiến Tào Tháo ngày càng lớn mạnh. Dù mỗi lời nói ra, đều mang ý giảm pha, nhưng tự bản thân cũng nhận thấy tài dùng binh, không bằng Tào Tháo. Này hắn đã có bốn châu, ký, thanh, u, tịnh chiếm ưu thế quân sự tuyệt đối, hận một nỗi không thể nhanh chóng tiêu diệt. tuyệt đối không thể để Tàu Tháo mạnh thêm, quan trọng hơn, viên thiệu thế mình đã sang tuổi ngũ tuân, quỹ thời gian thống nhất thiên hạ, cũng chẳng còn bao nhiêu. Dù việc Tào Tháo cũng mới chỉ bình định được phương bắc, sau này có thể phải chinh chiến nhiều hơn. Gần đây, ông ta luôn thấy tinh thần xa xuất, thể lực, không được tráng kiệt như trước. Nếu tiếp tục kéo dài, liệu còn sống trên đời để thống nhất hoa hạ? bắt đầu thấy chúa công nghiêng về phía mình càng bạo gan nói chuyện hôm nay thắng bại đã rõ nếu chú công tập hợp dân chúng bốn châu binh sĩ lên đến hơn mười vạn trong khi tàu tháo không quá bốn vạn lấy chiều đánh ít lấy mạnh thắng yếu thông tin hứa đồ tất dễ như trở bàn tay điền phong không nhịn nổi liền phản bác không đánh mà khuất phục kẻ địch mới là thượng sách giờ là lúc cấy cay trang bị vũ khí luyện binh cương tướng mạnh quấy nhiễu kẻ địch đợi thời cơ chín muồi việc ắt thành công phùng kỷ nhìn ông chằm chằm từ nãy đến giờ nói giọng gay gắt há có kẻ tự trói chịu chém không đánh không thể diệt không công không thể phá ta thấy trận này nhất định phải đánh sớm ngày nào hay ngày ấy vốn dĩ cuộc tranh luận giữa quách đầu và thư thụ nhưng những người khác cũng bị cuốn vào ngoài hứa du là bạn cũ tào tháo tuân thầm là huynh trưởng tân úc hai người tránh hiểm ghi không phát ngôn văn võ ba quan khác đều tỏ thái độ thẩm phôi, thuần vu huynh, nhan lương văn xu chủ chiến tân bình trương cáp trương lãm trần lâm cực lực phản đối danh đại trướng bỗng chốc náo loạn cả lên đủ rồi phiên thiệu đập tay xuống xoáy án tất cả đều im bạc ông ta nghiêm mặt nhìn quanh một lượt tào tháo độc chiếm triều đình lũng đoạn quốc chính tác oai tác quái trên đầu bản tướng quân ta quyết không thể để hắn tiếp tục lộng hành ý ta đã quyết Chuẩn bị hậu phương Ngay trong ngày thu quân về ấp thành Điều động binh lính các bộ Đồng loạt nam tiến Bằng mọi giá phải nhanh chóng tiêu diệt tên nghịch tặc này Thư thủ thấy viên thiệu cố chấp như vậy Khẩn thiết khuyên can Thưa chú công Dẹp yên bạo loạn gọi là nghĩa binh chạy đông ý mạnh gọi là kiêu binh Nghĩa binh vô địch thiên hạ Kiêu binh ác sẽ diệt vong Tào tháo thờ vọng thiên tử xây dựng hứa đô Nay giấy binh nam tiến là trái với chính nghĩa Hơn nửa mô lượng đánh tắt địch không phải bởi lực lượng mạnh yếu. Pháp lệnh của Tào Tháo đã được thực hiện, binh sĩ tinh nhạy lão liền. Không giống công tôn toản ngồi yên chịu trói, nay từ bỏ sách lượng vẹn toan mà sức bình với lý do không chính đáng, thuộc hạ cảm thấy lo lắng thay cho chúa công. Viên thiệu thấy ông ta vừa là quân thần đại nghĩa, vừa bi quan, chỉ nghĩ đến thất bại. Trong lòng không vui, liền sưu tai nói, việc này đã quyết, giám xói không cần nói nữa phong kỷ cũng chăm chọc, tân bóc y phong của người khác đè bẹp nhảy khí của mình Cậu hủ, quá cẩu hữu, Quách đầu cười khảy, chắp tay về phía tư thủ nói Vũ vương phạt trụ không coi là bất nghĩa, xuất binh diệt tao Sao lại nói không chính đáng Hơn nữa đại tướng quân binh lính tinh nhạy Tướng sĩ hăng hái Hà cứ chi không mau chống an định đại nghiệp Thợ trước phạm lại nói với câu tiễn rằng Thứ ông trời ban tặng, không nắm lấy, ác sẽ thành mối nguy. Nên nước Việt xưng bá, nước ngô diệt vong. Giám xói tắp binh quyền đã lâu, sao lại nông cạn như vậy? Đánh trận phải biết tùy cơ ứng biến. Hát không nghe câu, binh vô thường thế. Thủy vô thường hình, giọng điệu hắn vô cùng ngạo mạn Thư thụ không phản đối kế sách tùy cơ ứng biến, nhưng không đồng tình xuất binh vào thời điểm này. Ông nhận chức thống xói đã lâu, hiểu rõ cái giá phải trả khi diệt công tôn toạn. Chinh chiến liên miên binh sĩ mệt mỏi, chỉ mong được nghỉ ngơi. Ông nhìn quách đầu bằng ánh mắt khinh thường, nói sâu xa. Tùy cơ ứng biến, nói thì dễ nhưng làm mới khó. Trên có đại tướng quân, dưới có tướng tá các bộ. Ai có thể túc trí, đa mưu bằng tàu tháo? Viên thiệu ghét nhất người khác nói mình không bằng tàu tháo. Trần mắt lườm thư thụ. Ý ta đã quyết, không phải đói nhiều. mau thông báo các huyện ven sông, kêu hỏi dựng trại trước chuẩn bị cho đại quân đến đóng, Phùng Nguyên Đồ ở lại, những người khác, lui hết đi. Thư thụ biết mình đã phạm hối kỵ, đưa mắt nhìn Điền Phong, cả hai đều đành bó tay, đứng dậy vái lại, rồi lui ra ngoài, suốt còn lại cũng lũ lượt đứng dậy. Kẻ so tai hầm hè, người lắc đầu thở dài, duy chỉ có Quách Đồ vẫn ngồi trên ghế không đồng đậy. Phùng Kỷ biết chắc viên thiệu có việc giao riêng cho mình giải quyết, thấy Quách Đồ vẫn ngồi lì ở đó, vội nở nụ cười giả tạo, công tác huynh còn chỉ gì không. Quan hệ giữa hắn và Quách Độ không tốt đẹp gì. Nhưng vẫn phải kiên giả con người nham hiểm này, không dám tì tiện kiếm chuyện. Quách Độ lùm hắn một cái, nhếch miệng nói, ta có chuyện muốn nói với chứ công Ngài ra trước đi. Ngài, Phùng kỹ thấy Quách Độ đuổi mình như vậy, trong lòng rất khó chịu, không dám gây hơn. Ngài nói mau mau, ta còn có việc, nói rồi hầm hực ra khỏi đại trướng. Quách Độ chậm chậm nhìn theo Phùng Kỷ, cho đến khi bóng ông ta khuất hẳn ngoài cửa trứng mới bước đến trước xói án chúa công tại hạ có một chuyện xin ngài lưu ý viên thiệu thấy ông ta tỏ vẻ mập mờ liền hỏi chuyện gì năm tiếc lần này nếu vẫn để thư thụ làm thống xói e là không thích hợp viên thiệu ngay người bỗng thấy cũng có lý thư thụ không tán thành dụng binh vào lúc này nếu vẫn để hắn chỉ huy quân đội khó tránh khỏi việc vì chân chừ mà để lỡ thời cơ Quách đầu nhầm ngó binh quyền từ lâu Xâm muốn thấy chỗ thư thụ Nhưng cơ hội này buôn lời giảm pha Nào chỉ lỡ mất thời cơ Thuộc hạ thấy con người này Phá hỏng đại sự của chúa công sau người nói vậy Viên thiệu cảnh giác Thư thụ nắm binh mã đã lâu Thống lĩnh trong ngoài uy trấn ba quân Lại lập được chút công lao Khó tránh khỏi cậy công tự mãn Kéo bè kết đảng Việc hôm nay ngài đã thấy Rõ ràng chuyện chúa công đã quyết Nhưng hắn vẫn nói những lời chăm chọc đủ thấy ngày càng ngạo mạn lâu dần thành con ngựa bất kham chúa công sao chiếc ngựa nổi đây viên thiệu thời nhận thư thủ có ý phản biện nhưng không tin hắn có lòng phản nghịch suy cho cùng thư thủ thống lĩnh ba quân trước nay luôn hết lòng tận tụy viên thiệu bình định được bốn châu hà bắc thực tế đều nhờ công thư thủ viên thiệu cho mài hồi lâu sợ ẩm ừ cho qua chuyện tuy nói vậy nhưng thư thủ thống lĩnh đã lâu vô cứ thay đổi lòng quân ác sẽ hoang mang Chú Công đã biết thầy thư thụ lòng quân hoang mang. Lẽ nào, không nghĩ căn nguyên do đâu? Quách đầu vẫn chưa chịu từ bỏ. Chính vì quyền lực của hắn quá lớn, đã ngầm liên kết với các tướng trương cáp, cao lãm. Hôm nay không chủ trương tốc chiến, đám người kia cũng hồ vào. Chú Công không để ý sau. Viên thiệu vốn đã dao động, nghe những lời này càng thấy có lý. Bọn chúng cùng một dụt ư. Cùng một dụt hay không, tài hạ chưa dám chắc. Nhưng binh quyền không thể rơi vào tay kẻ khác, tam lược có câu. Quân thần quyền lực ngang nhau, quốc gia ác diệt dông, không thể không đề phòng Nét mặt viên thiệu hiện rõ về bất An. Không đến mức ấy chứ, chứ bằng đến lòng trung thành của thư thụ. Chỉ riêng chuyện nam tiến lần này, e không thể tiếp tục cho hắn thống lĩnh ba quân. Ngồi nhở trong lúc giao chiến, vì bất đồng với chúa công mà nhất thời câu kết với Tào Tháo. Làm ra những chuyện ngu xuẩn, vậy... Quách đầu cố ý chỉ nói nửa chân. Cẩn trọng vẫn hơn, hai má viên thiệu khẽ co lại, lạnh lùng nói, Để dốc lòng chủ chiến. Từ nay chức vị của thư thụ sẽ do ngươi tạm thời nắm giữ. Đợi sau khi tiêu diệt Tào Tháo sẽ phục chức cho hắn. Tạ ơn chúa công, Quách đầu khẽ nhếch miệng, giật được Tào Tháo, chiến công vang dội. Lúc đó thư thụ còn có tư cách tranh giành với Quách đầu ta nữa sau. Tuy viên thiệu giao binh quyền cho Quách đầu, nhưng cũng biết rõ hắn cương có thừa nhưng thiếu mềm mỏng bèn cau mài hỏi ngươi là thống xói hẳn đã có sách lược phát địch quách đầu cười nói vì quân thần tốc không thể chậm trễ nếu đã quyết định nam tiến chúa công nên gấp rút hành động thuộc hạ đề nghị không quay về ấp thanh mau chóng kéo đại quân đóng tại lê dương binh mã các lậu khác có thể theo sau nhưng nhất định phải tạo thấy uy hiếp ở ven sông đầu tiên lấy khí thế đè bẹp tào tháo lúc đó lòng người phía nam chắc chắn sẽ hoang mang trận chiến càng trở nên dễ dàng viên thiệu thấy cũng có lý để ta suy nghĩ Người lui đi đã suy nghĩ sao quít đầu ngây người chúa công đã quyết đánh thì không thể chậm trễ nếu để tào tháo nhanh chân một bước sẽ ảnh hưởng đến xịt khí mong ngài nhanh chóng quyết đón. giành lấy thời cơ viên thiệu bực mình chẳng phải ta đã lệnh các huyện ven sông dựng trại ngăn địch rồi sao ngoài ra phải lôi kéo lưu biểu trương tú tào thành thế gọng kìm ở thái sơn xong mấy việc này mới xuất binh viên thiệu đưa tay vuốt sâu trong lòng đã có chủ ý không muốn tiếp tục nghe quách đầu lải nhảy. người thu xếp trước đi nhân tiện gọi nguyên đầu vào cho ta quách đầu hiểu rõ tính khí viên thiệu không dám nói thêm liền lui ra ngoài thấy phùng kỷ đang ngay người dựa bên trướng không nói nửa lời bèn khất hàm vào trong trướng rồi vênh váo bước đi phùng kỷ chế thầm quách đầu nhưng không dám tỏ thái độ chỉ vội xung xe chạy đến trước mặt viên thiệu chứ không có gì cần dặn dò người thay ta đi thanh châu một chuyến. Đi Thanh Châu sau phong kỹ quan hệ mật thiết với con trai út Viên Thiệu là Viên Thượng, nhưng lại không mấy hòa hợp với Viên Đam đang trấn tụ Thanh Châu, nên không muốn nhận nhiệm vụ này, đang chuẩn bị chiến sự, không biết đi Thanh Châu có chuyện gì. Viên Thiệu cười gằn Gần đây, Hải Duy gửi ta mấy bức thư. Là Viên Công Lộ nhờ chuyển đến. Viên Thuật vô duyên vô cớ, gửi thư làm gì? Hoàng đế cầm cự không nổi ở Hoài Nam. Viên Thiệu há hê trước tình cảnh của Viên Thuật. Hán định bắt tiến nương nhờ chúng ta, mai thay trong số thuộc hạ của Tào Tháo có người em họ là viên tự ở Tây Âm, đã làm trung gian giúp đưa tin này đến. Phùng Kỷ vẫn chưa hiểu, vậy tại hạ đi thanh châu làm gì? Viên thuộc hiện giờ, binh mỏng tướng yếu, e khó lòng vượt qua lãnh địa của Tào Tháo. Người đến đốc thúc con trai ta, phát binh ngân đón, ngoài ra, vẻ tham lam ánh lên trong mắt viên thiệu. Sau khi đón được người huynh đệ của ta, hãy mang ngọc tẩy Trương quốc về đây thì ra là vậy chứ không muốn có ngọc tỷ phùng kỷ vòi cười xoa xin người yên tâm tài hạ nhất định mang ngọc tỷ dâng lên bệ hạ viên thiệu nghe hắn gọi mình là bệ hạ sao phải khiển trách chớ ăn nói hàm hậu nhưng trong lòng vô cùng mãn nguyện phùng kỷ thấy viên thiệu vui vẻ nhưng cơ hội thăm dò khi nãy quách công tắc đã nói gì với ngay? không có gì viên thiệu nói tránh thư thụ không tán thành việc tốc chiến ta đã để ông ta thay thư thụ làm tổng giám ba quân phùng ký thầm thở dây chuyện này liên quan đến cả nhà họ viên viên thiệu có ba người con trai đã trưởng thành con trưởng là viên đàm con thứ là viên hy con út là viên thượng viên đàm cầm quân nhiều năm cũng có chút tài cán nhưng bản tính hà khắc cay nghiệt con út viên thượng được viên thiệu sủng ái tướng mạo nho nhã viên thiệu thường tỏ ý định phế trưởng lập út vì thế đám thuộc hà chia làm hai phe bọn thẩm phối và phùng kỷ ủng hộ viên thiệu Quách Đầu và Tân Bình, chủ trương lập viên đàm Điền phong thư thụ không tỏ thái độ rõ ràng Phe ủng hộ viên thượng Gia tộc thẩm phối quyền thế số 1 Hà Bắc Phùng Kỷ lại được sự tín nhiệm của viên thiệu Quách Đầu và Tân Bình, chủ trương lập viên đàm Đều là dân dĩnh xuyên Ngụ cư Hà Bắc Không có khả năng tranh đấu với đám Phùng Kỷ Do Quách Đầu có mất binh quyền Vô hình chung đã giúp viên đàm Tăng thêm sức mạnh quân đội, chính trị Việc này khiến Phùng Kỷ hoảng hốt, chúa công tuyệt đối không thể để quách công tắc nắm binh quyền. tại sao? người này ánh mắt sắc lạnh, hiểm độc khó lường. hơn nữa kết giao mật thiết với đại công tử. lẽ nào chúa công không sợ hắn dùng quân đội chèn ép tam công tử sao? lại thêm một người khiến phiên thiệu chán ngán. ông ta xua tay nói: được rồi, được rồi. các ngươi đều nói những lời như thấy, khiến ta không biết nên tin ai. tạm thời cứ sắp xếp như vậy. có chuyện gì đợi tiêu diệt xong Tào tháo sẽ tính đến lúc đó e quá muộn phùng kỷ nói hệt quách đầu, binh quyền không thể rơi vào tay kẻ khác đủ rồi quách công tác chủ trương tốc chiến năm tiếng lần này ta nhất định dùng hắn phùng kỷ thấy không thể cứu vãn liền nói ba phải nếu chúa công đã kiên quyết như vậy tài hạ cũng không dám nhiều lời nhưng binh quyền tuyệt đối phải cẩn thận một người chuyên trách chi bằng chia ra đốc suất để mỗi người nắm giữ một nửa Không chế ước lẫn nhau Cũng tránh được việc có người sinh lòng phản tắc Đúng là cách hay Viên thiệu xưa nay vốn hay ngờ vực Nên cũng thấy đây là sách lược khả thi Lại giảm được ảnh hưởng thay thế thư thụ liền đập bàn nói Ta thấy thế này Từ nay về sau xóa bỏ chức tổng giám ba quân Tập hợp tất cả binh mã về áp thanh Chia điều làm ba bộ Đối thành ba đô giám Thư thụ thống lĩnh một bộ Quách độ Thống lĩnh một bộ Ngoài ra thùng phu huỳnh cũng được lên làm đô giám thuần Vũ quỳnh theo viên thiệu từ khi ở lạc dương suy nghĩ đơn giản trung thành tuyệt đối thêm người này sẽ giảm bớt thế lực của tư thụ quách đồ nhưng viên thiệu đã xem nhẹ một vấn đề việc hành quân ở áp thành chỉnh trang đội ngũ sẽ lãng phí không ít thời gian ba cánh quân không thống nhất ác sẽ nảy sinh mâu thuẫn từ chối sách lược ổn thỏa của tư thụ nhưng viên thiệu lại lãng phí thời gian trước đại chiến khiến kế hoạch đánh phủ đầu của quách đồ bị lỡ dở